40 ngày kết hôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 49 Ngày thứ 35 Xếp, thiếu tá lục Khi thể thì Lý Bắc dẫn người kèo rồi kì mừng đội tới ngoài ồ Mấy người đi trước là lính được lục diệp huấn luyện Vừa nhìn, Lý nhận ra ngài người nằm bất tỉnh nhân sự trên đất là thiếu tá lục Bọn họ luôn kính ngưỡng như thần thánh Lý bán sớm nhận ra lục diệp Tuy thể chân mà cao lại Cũng không nói nhiều Phải tài cho hai người lĩnh bên mình Khổng chế kim hương Đang ngồi cười như điền tự mình đi tới cạnh lục diệp Dùng chân đá anh Nè, lục diệp sao rồi Đã mấy đã Lục diệp vẫn không phản ứng Lý bán cảm thấy sự tình không xong vội vàng ngồi thục xuống kiểm tra tình huống á dè vừa nhìn thì phát hiện máu chốt gần khủy tai lục diệp có một ống xi lanh kim hưng làm cái gì buồn bán ma túy cảm buồn bán ma túy này cùng hưng cực á khiến người ta phẫn nộ anh nhớ cánh ta lục diệp lên nhìn vừa nhìn liền thấy lộ kim nhỏ xíu trên đó. giao chuyện với bọn buồn ma túy nhiều năm có thể nói lý bác cực kỳ hiểu biết bọn chúng nếu dù đặt chủng bọn họ sẽ qua đổ loại quấn luyện mũi nhọn mỗi nằm có người ngã gục trên đường trì bác không đệm hết được anh cầm ống tim lên kè vào mũi người, tay run lên lập tức biến sát lúc này tự tin như lý bác trong lòng hãy còn sót chút cầu mai và không giảm tin tưởng triệu ân lại đây cho tôi tép một người lánh mặt mai ô. Nguyễn Trang tức tóc chạy tới, dầm gói hành lễ, xem thử đây là thuốc gì. Triệu Ân nổi danh mũi chó trong đội, bất kể là thuốc viện gì, chỉ cần cậu ta đưa lên mũi ngửi là lập tức phân biệt ra đúng loại thuốc viện. Tướng giờ chưa nhầm lẫn bao giờ. Kỹ năng này từng giúp bọn họ rất nhiều mỗi lần làm nhiệm vụ. Còn được cấp trên khen ngợi nhiệt liệt một vang. Rõ, Triệu Ân cũng không qua loa nhận lấy si lanh từ lý bác cẩn thận rung rụt si lanh ra ngửi si lanh trong tay rơi vật xuống đất triệu Ân như bị rút hết sức ngồi vật xuống đất gắn đầu nhìn lục diệp được mấy người lính đỡ dậy trong má hân thoáng tiêu hoảng sợ nói chữ này như thể đến qua kẻ răng lý bác có nhọc mà khô khan thật ra nhìn thấy cử chỉ và vẻ mặt của triệu Ân trong lòng anh đã có kết luật rồi chỉ vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh vẫn còn muốn hỏi một câu cuối cùng. trong chung quy, anh vẫn thất vọng rồi. tép là ar1. được ân dứt lời, những người lính chung quanh lập tức hít hơi. hai người lính bắt kiềm hưng đỏ mắt ngày tức khác. một người tính dễ xúc động nhất thời không nhịn được hung hăng đấm vào mặt kiềm hưng một đấm. ar1 đó là ar1. Đế vương không thể đai động Trong các loài chất ghi nghiệp Chỉ cần dính vào là trực tối Không có khả năng cai được Không tới một tháng Một người khả mạnh sơ sơ Sẽ biến thành một đống xương trắng Thiểu tá lục Thiểu tá lục của họ Anh hùng chiên cường rắn rội của quân đội Dẫn bọn họ vượt qua Vô số cửa ải khó khăn vượt Vô số hàng ổ ma túy Hiện tại lại bị tiêm A-R1 ha ha Không phải bọn mày bắt ma túi xào, tao cho bọn mày bắt. Kim Hưng cười điên cuồng, tự hồ tất cả bất tức trong ngực đều trút hết theo tiếng cười này. Nó giết em tao, đứa em duy nhất của tao. Kim Hưng nhớ tới thời kháng sống còn, Kim Hưng quyết liệt đập ra, nước mắt chảy ròng ròng. Mạng chúng mày đáng tiền, mạng em tao không đáng. Bây giờ tao đáng rồi, đáng giá rồi một tuần thiếu tá lót lần cho tàu đang giả lý bát thận cơ hồ cắn vỡ răng mình ánh mắt như dao chụp thẳng vào người kim hừng anh đi tới trước mặt kim hừng không hăng tác gạo mấy tác nhắm mắt hai má kim hừng sưng vụt miệng cũng bật máu lúng kim hừng còn muốn kêu gào anh nhanh nhẹt cởi chiếc vớ đã sọ mấy ngày nay nhét vào miệng gà đưa về đồn không được trải nải một giây lý bát hừng quay sang nhìn người lính của mình nổi giận lần này mà không qua chừng được con mẹ nó đều tự thằng cho tôi đó ar1 ar1 quả thật là cơn ác mộng lý bán chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này anh đã lấy lục diệp được dìu lên xe người đàn ông xưa nay luôn chảy máu không trời lệ giờ phút này hốc mắt đỏ bừng trong giới quân nhân bọn họ lục diệp là sự tồn tại hưởng mọi người ngưỡng vọng anh xuất sắc khiến người ta muốn ganh tị cũng không ganh tị nổi vì thế rất nhiều binh lính xem anh là tín ngưỡng của mình không có nhiệm vụ anh không hoàn thành không có tội phạm anh không bắt được a của anh đủ dài lắm tất cả mọi người đúng vừa nhập ngũ anh bị mọi người gọi là con trai thượng tướng lột nhưng vãn vẹn nửa năm thương ho này biến thành tiểu đội trưởng lột một cách cung kính đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người trong quân nhắc đến thượng tướng Lục sẽ sực nhớ ra, ôi, oh, đây là cha của tiểu tá Lục. Lục Diệp là tồn tại mà anh kính phục nhất trong cái sống quân nhân nhiều năm qua. Và công lực kết lệ anh không ngừng vươn lên. Nhưng người đàn ông dũng mãnh như núi này bây giờ lại bị tiêm AR1, cục trong tay một tên buồn ma tuổi bình thường. Lúc này Lý Bác hận không thể hung hăng đắm cho lục diệp mấy đám, Mấy anh vì sao biết rõ Kim Hưng trốn đến đây còn không đề phòng? Vì sao phạm sai lầm đơn giản như thế? Vì sao đột nhiên mất đi tính cảnh giác đặc biệt của đặc trụng? Đến cầu cùng, anh có còn xứng làm mộn tình bình không? Có xứng làm bình vương của bọn họ không? Xếp, giờ làm sao đây? cậu lính ngồi ở ghế lái phụ gai đầu nơm nớm hỏi về đội hình sự nhưng kế thượng tướng lục lý bá chần chờ một lát mới nói hàng nói với thượng tướng lục cho cậu ấy tỉnh lại tự nói lần đầu thiền áp tù tướng thiện bá đạo lợi hại như a trò một chắc chắn sẽ có phản ứng kịch liệt lý bá ruộng mì thế dù hiện tại lục diệm tỉnh táo chắc chắn cũng không muốn người nhà mình nhìn thấy một mạng thề thảm của mình. Uống hồ, Adam 1 có một đặng tính trí mạng, đó là sau gì tìm vào, trẻ kết ham muốn tình dục gặp mấy lần. Và lại, không phải thông qua làm tình để giảm ớt, bằng không sẽ ngạn chết. Nhưng mấy ngày trước, anh còn nghe Lục Diệp nói, vợ anh ấy đã có thai rồi. Lý bán vượt bội gãy đầu làm sao đây? Đến đội hình sự, Lục Diệp vẫn chưa tỉnh. Có lẽ thuốc mê quá lợi hại, nhất thời áp chế được dự tính của AR-1. Tên trùng ma tí này cũng có bản lĩnh, chẳng biết mở đầu ra thứ thuốc hiếm thế này. Nhưng mà bọn họ không ra ra chúng dỗ vết gì. Không làm việc rội trưởng hình sự, trong khí nặng nề sơ sát, tất cả mọi người đều lo âu chờ lục dịp tỉnh. Vì chỉ có lục dịp, chân lặng nằm đó, dường như chưa có gì xảy ra cả. Lúc ăn sáng, Vân Thường chờ mãi không thấy lục diệp. Đang sầu não không biết có phải anh lại đi gặp đồng đội không. Khi tưởng thống lục nói cho cô hay, lục diệp ra ngoài làm việc, không biết chừng nào mới về. Có lẽ là chuyện dẫn cô về quân đội mấy ngày nữa. Vân Thường cũng không nghĩ nhiều, ăn xong đi cùng lục quân nhân đi dạo phố. Lục quân nhân cứ nói cô sống phải đi tới nơi sơn cũng khẩy tận quyết định phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô, ban công đến chừng đó không chuẩn bị tốt. Phương thường bị mù nửa năm, tính cánh sớm thiên về mặt yên tĩnh, thì không thích dạo phố, nhưng vài ngày nữa cô phải đi. Lục vô nhân tốt với cô như thế, dù thế nào cô cũng phải đi với bà. Hồ, Phương thường cũng rất thích ở cùng lục vô nhân. Sau khi cô đi cao đẳng thì mẹ qua đời, cha lại không thường nên cực kỳ cao khát tình thường của cha chủ mà lục vô nhân cơ vạn lắp đề chỗ trống trong lòng cô thành ra rất nhiều lúc vâng thường nghĩa lại lục vô nhân cần nhiều hơn lục diệp. đời họ vừa đi thượng tướng lụng vào thẳng thư phòng bán số đội trưởng hình sự lục diệp ở chỗ các cậu đội trưởng thiếu ngữ văn điện thoại Thượng thẩm tướng lục vâng, thiếu tá ở chỗ chúng tôi người sao rồi con, con ổn Đoại trưởng hình sự ông nắm bắt được tâm tư thượng tướng lục. Không biết lúc cuộc ông đã biết chuyện lục dịp bị tiêm A ra một hay chưa, đành về chặt lửa lời. Nói tình hình cho tôi. Cái đó khá, khá tốt. Thượng tướng lục thấy anh ta ấp A ấp úng thì tức điên vỡ bàn, tỉnh nông bốc lên. Nói chuyện, rốt cuộc thằng ranh ấy sao rồi? đội trưởng hình sự lập tức nghiêm tràn thượng thượng tướng thiếu có lục cậu ấy cậu ấy vì tìm ar1 nói xong anh không dám thở thấp thỏm chờ đợi phản ứng của thượng tướng lục thượng tướng lục cho mày bảo lý bá nghe điện thoại đội trưởng lập tức hãy điện thoại cho lý bá bây giờ mới thở hổn hển cảm thấy mang mình nhận về được rồi thượng tướng lục không nổi trận lôi đình như lý bá tưởng cũng không đóng lại xót ruột vì nghe còn bị tìm chất ghi nghiệm mà hỏi bân vơ vài câu rồi cục mãi tình huống gì thế hỏi anh tình tức về hành tung của Kim Hưng từ đâu ra còn có đổi đến khu ngoại ở lúc nào làm gì cái này thì có liên quan gì với viện lục diệp bị tìm AR1 lý bán chống cảm suy nghĩ cảm thấy Từ viện sao có vẻ kỳ lạ. Anh ngoắt tay và cậu lính phụ trách trinh sáng sáng nay tình tướng kiềm hừng sáng nay trả từ đầu. Mấy người lính đặt chủng cổ trắng trinh sát nhìn nhau. Đương nhiên là nói đến đó dường như suy nghĩ ra điều gì nhất thời im bặt. Đầu bên này thượng tướng lũng không bình tĩnh như Lý Bác nghĩ ông tắt điện thoại xong phai và vàng gọi mộng số khác xác nhận đi xác nhận lại mấy vấn đề rồi mới ngắt mãi Đọc màu ngồi xuống ghế dựa, thường tốt lụt chùi mồ hôi lạnh ở trên trán, không hằng chỉ một câu thẳng khổng khiếp, về xem có đánh chết nó không. Trong đồ mát xưa này, luôn bình tĩnh, giờ phút này lại sáng khiếp người, ngay cả cái môi luôn miếm lại nghiêm túc, giờ cũng không nhịn được nhớ lên.